Thì đột nhiên mở trừng hai mắt, như ác linh hoàn hồn, song trưởng như tía chớp đánh ra, hùng hăng đánh vào ngực của Lâm Bắc Thần. Bum! Sức mạnh của song trưởng trực tiếp đánh Lâm Bắc Thần thành trò bụi. Trường Kinh vẫn chưa suy dạng. Đánh ra 30 mét, âm một tiếng trên cửa đại điện, làm chiến điện trung chuyển dữ dội như thêm một trận động đất. Hà hà hà hà hà hà! Đại minh chủ cười rộ lên, nhưng tiếng cười rất nhanh lại dừng lại bởi vì hắn chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Lâm Bắc Thần với bị đánh thành tro không đổ một giọt máu nào. Khi trường lực chạm tới lại chưa truyền đến cảm giác ta chạm vào. Chuyện gì đã xảy ra? Đại Minh chủ khẽ nhíu mày. Lão già mắc dịch nhà ngươi quả nhiên là giả chết. Một giọng nói phát ra từ cửa đại điện. Lúc này Đại Minh chủ mới khiếp sợ nhìn lên. Một bóng người giống hệt thành tiền đã bị hắn đánh thành tro trước đó đang từ phía sau cửa trại điện đi ra. Không phải Lâm Bắc Thần thì có là ai nữa? Đồ chó già nhà ngươi, thật đúng là không có một chút nhân tính. Một thiên liên tuấn mỹ phụ song hiền danh chất phác, dùng mạo như ngọc, nam tử phong song trong thiên hạ như ta, ngươi lại nợ nánh lén. Lâm Bắc Thần cười âm cả lịch. Hắn dò lắng có âm phù, vì thế mới dùng hình chiếu 4D chiếu cho một người giống mình để vào đó. Cũng may đảo giả kia ở bên trong giả chết Để tránh rút dây động rừng Không cẩn thận cảm nhận khí tức Dùng sức kìm lại Nên không phát hiện hình chiếu giả Trực tiếp ra tay Vì thế ngay lập tức bị phơi bày Đại minh chủ dần bình tĩnh lại Hắn ngồi ở trên thạch tòa Giống như đang nhìn kẻ thù giết cha Nạnh luôn nói Tiểu tạc tử người rút cuộc là ai Tại sao đây là kẻ thù của Bắc Hoàng Sơn Liên minh mạo hiểm giả ta Điểm qua, hắn tổn lợi tiến Trần Vạn Ninh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tới xong một đêm lại xảy ra thảm họa như vậy. Đến lúc hắn phát hiện thì xác chết chất thành đống, phù xu đều là trúng độc, các cách thanh sống như bệnh nguy kịch, không thể xoay chuyển được nữa. Ngay cả bản thân cũng trúng độc. Hắn thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là kẻ địch nào lại có thể sử dụng thủ đoạn độc ác như thế đối pháo với bọn hắn? Gần như xóa sổ toàn bộ Bắc Hoang Sơn liên minh mạo hiểm giả chỉ sau một đêm. Kế thủ nhất định mạnh và đông. Trốn lại tôn không thoát, vì thế hắn quyết định giả chết. Ai biết được đã nham hiểm như vậy rồi mà vẫn bị mắc lừa. Lâm Bắc Thận đứng bên cạnh cửa đá, chuẩn bị có gì bất thường thì chạy điền. Là các người tính kế với lão tử trước, hắn thét lên. Ta đây chỉ là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu thôi. Đại Minh Chủ kia cười lạnh nói: "Chỉ dựa vào vài diễn nhỏ như ngươi, công thượng ăn miếng trả miếng với đại phu sao? Mạng ngươi rối rục sau lưng ngươi, cùng đồng bọn của ngươi xuất hiện đi. Nếu như là anh hùng thì đánh nhau trực diện nào." "Ngươi, anh hùng cái trắm gì?" Lâm Bắc Thành khinh thường mắng, "Tội ác của ngươi ngập trời trông chất không bằng một cái rắm. Ngươi chỉ là một cái đồ trang bị nổ mà tồn tại thành bot cuối mà thôi." Ánh mắt của Đại Minh Chủ Nhanh nhạt nhìn Lâm Bác Thần Hắn không hiểu những đời của tên tiểu tạc này Là có nghĩa là gì Nhưng cũng không quan trọng Đại minh chủ đột nhìn từ trên thạch tỏa Bay đến Thân hình cực nhanh Hóa thành một tỉa chớp bay đến trước mặt Lâm Bác Thần Trực tiếp đánh ra một trường Người ấy chưa tới mà lực trường đã tới Xông dực cuồng lòng tấn công bất ngờ Lâm Bác Thần thi chuyển Thầu hường thiết ngọc bộ Ngay lập tức tránh ra Nhưng đại minh chủ tốc độ nhanh hơn Ngay khi tiếp đất, bóng rắn di chuyển nhanh như trước, cách một mét trước mặt hắn, trực tiếp trưởng bộ trưởng lên vài trái của lầm bác thần. Uhm. Âm! Lầm bác thần bay ngược ra sau, đập vào cửa đá thứ ba. Giác giác, tiếng sừng khải truyền đến, nửa bả vai như thế bị đánh nát vô cùng đau nhất. Thực lực kém như vậy, có xứng đấu với lão phu không? Đại biên chủ đánh thành công một đòn, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Tên khốn kiếp chết dẫm nhà ngươi. Lâm Bắc Thành liền tiếp cho mình hai ngụm nước, vẻ thường nhẫn tráng khôi phục, giọng căm hận nói: "Lão cẩu, hôm nay ta nhất định phải để cho xác thịt ngươi đoàn tụ ngàn nấp, tiểu tạp chủng đi chết đi." Lại Minh Chủ hở hững, thân hình di chuyển nhanh như chớp, tay hình đổi vị lại đánh ra một trượng. Lâm Bắc Thành gầm lên, nghịch thủy an giết. Hắn vừa trả tay, đặt sử dụng sát chiêu mạnh nhất, sóng xuất hiện trong không khí, tiếng sóng triệu âm ỉ, bùm, chưởng cùng kiếm giao nhau, năng lượng khủng bố bùng nổ ra bốn phía, Lâm Bắc Thần bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa đập vào cửa đá, lưng và cột sống rương tự đều bị gãy, toàn thân tê liệt. Lão già này mạnh thật. Lâm Bắc Thần trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn trực tiếp liên tục tiếp triển thủy hoàn thuật, nuốt ba bốn ngụm vào vân sóng màu xanh thẳm lơ lửng trên đọng, sự đao đến nhanh chóng tiêu tan. Phía đối diện, Đại Minh Chủ chấn động, lùi ba bước. "Ha? Tên tiểu tặc này nắm giữ loại kiếm thuật cấp tinh ư?" Hắn sững sờ thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa sức mạnh của cơ thể cùng huyền khí lực bộc phát còn mạnh hơn rất nhiều so với bề ngoài. Đây là đại gia tộc nào bồi dưỡng ra một người đối nghiệp như này? Trong lòng đang nghĩ thì Lâm Bắc Thần đã nhảy lên rồi. Nhìn thấy thanh pháp ma quái u hồn của đối phương, trong lòng Lâm Bắc Thần rất rõ, nếu hoảng sợ bỏ chạy, chỉ sợ là chạy không tới 10 bước đã bị chém chết tại chỗ rồi. Ngoại hiệp gặp nhau thì người dũng cảm sẽ thắng. Đồng thời, một giai điệu hào hùng hào sảng đột nhiên vang lên trong hội trường mà không hề báo trước. Vô địch lại như thế, cô đơn lại như thế, vô địch như thế trong rộng cỡ nào? Ứng dụng trình phát nhạc Net Easy Cloud Music mở ra, BGM trực tiếp được phát. Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy toàn thân hừng hực nhiệt huyết, nguyên khí bắt đầu điên cuồng, đồng thời thể lực cả người giống như thủy triều dâng lên, bắt đầu hiện ra một loại bộc phát tăng vọt, lại tiếp cho tạo một kịch thủy hàn. Lâm Bắc Thần thét lên, tay trái của hắn cầm Trịnh Y kiếm, tay phải cầm Đa Lan kiếm, giống như chó điên lao về phía trước. Nam Minh Chủ đã nhận ra sự thay đổi của Lâm Bắc Thần. Trong mắt sự lạnh lẽo tăng vọt, sát khí dữ thiều dự đốt, âm u đói. "Trước tiên, đưa tiểu tặc ngươi lên đường đá, sau đó sẽ giết đồng đội của ngươi. Đụng vào Bắc Quang Sơn liền mệnh mạo hiểm giả của ta, nhất định phải chu di." Hắn bay ra song trưởng, liên hoàn nhau tới. Trong hư không, chừng ánh dày đặc màu vàng cam giống như thiên thạch đang nhảy múa, đánh không khí sụp đổ. Sóng mạnh vỡ tan vồ vào Lâm Bắc Thận, rầm rầm rầm. Song kiếm cùng trường ấn không ngừng va chạm. Lâm Bắc Thận lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng lúc người ở trên không trung, hắn đã liên tục cho mình bốn thuật thủy hoan, rồi một lớp phòng bọc xanh thẳm có đường kính hơn 1 mét trên đỉnh đầu xuất hiện, liên tục giúp hắn điều trị và phục hồi sức mạnh thân thể. Lần này hắn đụng phải bậc thềm đá của đại điện, Thay vì cảm giác đau đớn, hắn lại cảm thấy một loại tê dại có thể vô cùng khác thường mà thân của hắn cũng chưa thấy bao giờ. Lập vô tướng kiếm cốt phát huy tác dụng sao? Lâm Bắc thần ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. "Tiểu cơ, mở áp vô tướng kiếm cốt." Hắn ra lệnh trong đầu của mình. Trợ lý giọng nói thông minh trả lời, "Vâng, chủ nhân." Cùng lúc đó, Đại Minh chủ nhảy lên giống như một con diều hâu vồ tới, binh binh. Thần pháp vận trùng phỉ vũ thi triển, Lâm Bắc Thần giống như một con chim nhỏ xoay người khéo léo trong bộ đòn tấn công, đồng thời giơ hai tay lên, vu vu. Sáu mũi ám tiễn phá vỡ không khí bay ra. Đại Minh Chủ rơi tài chém, chưởng lực đập nát năm ám tiễn đang bay tới, nhưng lại bị một ám tiễn còn lại bay vút qua sát hai má, cắt đứt bà sợi tóc Tiểu Tặc này, sao lại nhiều thủ đoạn như vậy chứ? Hắn hơi giật mình, lập tức không chần chừ nữa, trực tiếp căng một tiếng rút bên hông ra một nhuyễn kiếm màu vàng, giết, kim quang như điện, giống như thiên thạch sắc bén, tấn công Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhanh mắt rời xuống đất, thân hình lộn vài vòng. Kiếm phong tựa như bản chất, chém tới vị trí lúc trước hắn đứng, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một rốt vết kiếm trọng bằng lòng bàn tay. Lão tặc này là Huyền khí hệ Thổ. Huyền khí hệ Thổ rất phong phú, mạnh mẽ, hùng hồn, thiếu sự biến hóa, nhưng lực lượng dự trữ tràn đầy. Đã có tin đồn rằng, chỉ cần cường giả cảnh giới Đại Thành hệ Thổ đứng trên mặt đất là có thể đạt được sức mạnh vĩnh viễn, phong thủ mạnh nhất, bất khả chiến bại. Lâm Bắc Thận trong lòng hiểu rõ, quyết định chiến đấu. Hắn lén thị triển hướng Thiết Ngọc Bộ, thân hình lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, thay đổi không ngừng, đồng thời ám tiễn không ngừng bay ra. Lâm Bắc Thận trong khoảng thời gian này đã dùng áp điện thoại để luyện thành thảo giai đoạn thứ tư. Lúc này hắn lại trong trạng thái bùng độ bỉ gồm mờ riêng. Khi thi triển lực sát thương càng trở nên mạnh hơn. Lại Minh Chủ cũng rất cẩn thận mà đối phó, leng keng leng keng. Từng mũi ám tiễn đang bị đánh bay đi trong nháy mắt thôi. Những bụi tên nhỏ được xốc trong ừng yến xong nọ đều bắn ra ngoài hết. Trong một trận chiến sinh tử như vậy, việc bổ sung thêm hiệu nhiên đàn điều không thể. Lâm Bắc Thành trực tiếp bị vô tri cường trấn cỡ nào thổi phát huyết tính, gầm lên, cầm hai thanh kiếm hai tay, thi triển kiếm thuật cơ bản cẩn thần tam liên, trực tiếp tiến đến bên cạnh đại minh chủ, chạm một sát chiêu Bắc Đạo Lâm. Đại Minh chủ vung kiếm chặn lại Beng, beng, beng. Trơ kiếm giao nhau, kiếm cái bày tán loạn. Đại Minh chủ chỉ cảm thấy trong căng nhẹ hơn. Nhìn lại thì nguyện kiếm tự mua rất nhiều tiền đã bị gãy. Chư con lại một cái chuôi kiếm trơ trụi. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Thành bị thổi bay ra ngoài, cũng kinh ngạc nhìn song kiếm trong tay mình. Đạn loạn kiếm cùng Trịnh Ý kiếm đều bị đứt gãy. Ánh mắt của hai người giao nhau trong khoảng không đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt của nhau. Thanh kiếm trong tay gã này lẽ là loại thần binh lợi hại. Suy nghĩ giống nhau hiện lên trong đầu hai người cùng một lúc. Điều khác biệt là, vì Đại Minh chủ mất đi binh khí quý giá, không còn thứ gì dùng cả, chỉ có thể đổi kiếm thành trượng, thi triển trưởng pháp hệ thổ nặng nề như đối, tiếp tục điên cuồng tấn công. Còn Lâm Bắc Thần thì ở trong bài trụ Death Deck Tẩy xương đức kiếm song thủ, lấy đức phục người. Lão tiểu tử ngươi không ngờ, ta đây còn kiếm đúng không? Lâm Bắc Thần hai tay cầm kiếm, tiếp tục điên cuồng tấn công. Lần này kiếm tức của hắn thay đổi, Hoa Tiễn Quyết hạ kiếm pháp, là kiếm kỹ mà Hiệu trưởng Lăng Thái Hư đã truyền lại cho hắn. Từ lúc nắm trong tay đến nay, Lâm Bắc Thần vẫn luôn lợi dụng áp điện thoại để tu luyện kiếm kỹ này, nhưng chưa bao giờ sử dụng đó. Trong một trận chiến thực thụ Bởi vì hoa tiền nguyệt hạ kiếm Là kiếm kỹ mạnh nhất Mà hắn đang nắm giữ Bây giờ cũng không cần phải để dành nữa Lão giá kiệt Tiếp bột kiếm của ta này Lâm bác thần thét đi Thì trên một chiều hoa tiền thưởng nguyệt Một kiếm này giống như ánh trăng Đang di chuyển khắp bầu trời Vì lâm bác thần đã huyền khí hệ thủy Chiều này cũng có một loại Ý cảnh hoa tiền thưởng nguyệt Nguyệt đang ở trong nước kiếm pháp tốt. Trong lòng đại minh chủ run lên. Hắn nhìn ra được kiếm kỹ mà Lâm Bác Thần bất ngờ thể hiện lần này khá là mạnh, vượt xa những kiếm kỹ trước đó. Hơn nữa, tại kiếm mới trong hai tay của thiếu niên này còn có cấp bậc cao hơn. Quan sát hình dạng và màu sắc của nó, dường như là một vũ khí cấp bảo vật. Tiểu tạp chủng này quả nhiên là truyền nhân được bồi dưỡng của một đại gia tộc cao đó. Nếu không Ở trên người sẽ không có nhiều bảo bối như vậy. Đại minh chủ kia suy nghĩ rất nhanh, không dám dùng tay không tiếp kiếm như trước nữa. Chỉ có thể nghiêng mình né tránh. Sau đó đánh trả bên cạnh sượt. Nguyệt hạ hoa quan. Lâm Ấc Thần thét lên. Chiều thứ hai của hoa tiền Nguyệt hạ kiếm xuất hiện. Giữa làn hơi nước lù luyến. Anh trăng di chuyển khắp trời. Ẩn ẩn có ảo giác từng đo hoa đang bay. Mỗi bồng hoa đang bay là một đường kiếm khí hai cự ấy cứ đánh qua đánh lại. Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa điên cuồng cho mình vài ngụm. Trạng thái của hắn vẫn luôn duy trì ở mức đỉnh phong, nguyên khí không bị đình trệ, cơ thể không bị mệt mỏi, kiếm kỹ càng ngày càng thành thạo. Tiểu tử này là quái vật rồi, Đại Minh Chủ kinh hãi. Hắn cho rằng Lâm Bắc Thần chỉ ở cảnh giới võ sư cấp 1, bởi vì đủ loại thủ đoạn quái dị, sở hữu sức mạnh bùng nổ của cảnh giới võ sư cấp 2 đã là vô cùng tai tinh rồi. Vốn định giao giải một lúc, để huyền khí của hắn không đủ, sức mạnh tiêu tán rồi sẽ giết hắn. Nhưng thật không ngờ, Lâm Bắc thành lại bên như vậy. Trong lòng Đại Minh chủ càng ngày càng đồn đóng, cái thu chỉ bối cử một tình trẻ tuổi như vậy đến mà đã làm vướng víu mình rồi. Có thể thấy được lần này thế lực đang âm thầm đối phó với mình rất đáng sợ. Xem ra Thạch Thành Tài không giữ được rồi, không được phẫn tranh trong giết chết thiếu niên này, nghĩ cách thoát thân. Suy nghĩ trong đầu hắn vừa thay đổi, lập tức không chần chờ, tức giận gầm lên một tiếng, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Huyền khí hệ thổ của cơ thể đột nhiên phát ra một màu đỏ tươi. Chỉ thêm một làn sương báo mờ ảo từ đầu trần đồng trên giáp hắn phát ra, hòa vào huyền khí sâu thẳm trong cơ thể hắn. Nhất thời huyền khí vốn rất nặng như núi Bóng nhìn biến hóa kỳ dị hơn vài phần, trở nên âm hàn hơn. Lâm Bắc Thận kinh hãi. Một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có xông thẳng vào mặt, khiến hắn dựng tóc gáy. "Không được rồi, bắt nạt phát điên, đây có phải là hình dạng thứ hai không?" Hắn lập tức rút lui, đưa tay lên tự cho mình hơn 10 ngụ, đỉnh đầu xám ngắt, bạch bộ phách thân trụ. Lâm Minh Chủ thực hiện thuật khí xong, khí thế tăng vọt, lại gầm lên giận dữ giáng trùng bình tấn, hơi ngồi xổm xuống, cách bất bằng cách nâng trái phải thịt. Động tác dồn vào trước ngực, giao thoa âm dương trái phải liên kết, nhanh chóng chuyển đổi bổ trợ, rầm rầm rầm. Một luân trưởng ấn màu vàng mang huyết sắc, dung dị bản chất thoát thai mà ra, lao về phía Lâm Bắc Thần. Đậu xanh, mẹ nó, đây là quỷ ba khí công sao? Lâm Bắc Thần cảm nhận được sức công phá khủng khiếp ẩn chứa trong chưởng ấn đó, không dám đón đỡ. Lúc này thì triển thâu hương thiết ngọc bộ để né tránh trước. Nhưng đại minh chủ xuất chưởng cực nhanh, hai lòng bàn tay giống như nòng súng của gia đặc lâm, lao vào với tốc độ cực nhanh, binh binh không ngừng mà xuất ra chưởng ấn, nhành đến cực điểm, gắng gượng đánh ra như hình ảnh mưa bom bão đạn, mở đầu trạng thái giống như xạ kích bao trùm, trốn không thoát. Lâm Bắc thần nghiến răng, sự tàn nhẫn ẩn sâu trong tính cách bị cỡng chế, giống như một con thỏ bị ép bước đến nóng nảy buộc phải cắn người. Sự sắt đá và liều lĩnh trong đầu hắn đã được khơi dậy, làm dò dự sẽ bại trận, chính diện liều mạng, hoa hảo nguyệt viên. Lúc này hắn đứng trụ, thét lên một tiếng, tinh khí thần hợp nhất, hai tay cầm kiếm để dọc trước ngực, thi triển chiêu thức 3 trong Hoa Tiễn Nguyệt Hạ Kiếm kiếm kiếm di hoa, mũi kiếm như nguyệt, trầm trong một kiếm như vầng trăng tròn mềm mại rủ xuống giữa ngàn hoa. Áo giác huyền khí mà một chiêu này phát ra, quả nhận đẹp đẽ và trang lệ đến cực điểm, cả tấn công và phòng thủ đủ cả. Hoa Tiền Nguyệt hạ kiếm tổng cộng có 4 thức, bao gồm Hoa Tiền Thưởng Nguyệt, Nguyệt Hạ Quan Hoa, Hoa Hảo Nguyệt Viên, cuối cùng là Hoa Tán Nguyệt Quyết. Theo lời của lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư, Bốn thứ này đại diện cho bốn giai đoạn của một đôi cầu nam nữ từ lúc mới biết nhau, đến quen nhau, mến nhau, rồi cuối cùng là chia tay. Giống như tình yêu, hai thứ đầu là di chuyển tấn công, thứ thứ ba là cả tấn công và phòng thủ, thứ cuối cùng là thuật ngọc nát thì đã cũng tan. Lặng thay hư từng đói, mấy một đôi cầu nam nữ từng yêu nhau chết đi sống lại, sau khi chia tay cũng đều hận không thể bóc chết đối phương. Trận địa chiều hoa tàn nguyệt khuyết rất thích hợp cho tâm trạng khi chia tay. Lâm Bắc Thần bây giờ trường bốn cùng Đại Minh Chủ, Ngọc Đá cùng tan. Vì thế hắn thi triển chiêu thứ 3, vừa tấn công vừa phòng thủ. Nhưng cảnh giới tu vi huyền khí của hắn dù sao cũng không bằng Đại Minh Chủ. Đại Minh Chủ chính là cường giả cảnh giới võ sư cấp 4, hơn nữa còn đang thi triển chiến thuật điên rồ. Boom, hoa bảy trắng vỡ. Lâm Bắc Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung chảy máu. Một dòng máu tươi từ miệng hắn chảy ra, thân hình như một cái bao tải hùng hằng đập vào cửa đá phía sau. Âm. Um, cửa đá trực tiếp bị thủng một lỗ hình chữ nhật. Nhưng Lâm Bắc Thành đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, trong nháy mắt đã cho mình 5-6 ngụm thủy hoàn. Đợi cho đến khi ngã xuống đất, mặc dù vết thương nghiêm trọng, nhưng đã có thể khôi phục được khả năng vận động. Lăn một vòng, tránh đường một trường lực đang ập đến, nhưng sau khi liên tục tránh né, hắn lại bị đánh trúng. Bùm, bùm. Trường ấn ánh vào người đâm bạc thần, từng chỗ lõm hình bàn tay xuất hiện trên người, khiến người ta giật mình. Tiếng sương đất không ngừng vang lên. Phụt. Hắn dùng một cái bình phun nước, máu tươi phun tung tóe, thỉnh thoảng dùng đại kiếm ngăn trường ấn cũng sẽ bị đánh bại. Dưới sự trừng đe tụ vi cảnh giới huyền khí này, ngay cả hoa tiền nguyệt hạ kiếm cũng không thể bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh. Nhưng mà cũng may, Lâm Bắc Thần ngoài làm một tên sát thủ, kiếm sĩ thì còn đảm một vũ em. Ta hình như đang bị trêu lên đánh đúng không? Lâm Bắc Thần phẫn báng nghĩ, đừng đánh vào khuôn mặt đẹp trai của ta. Hắn thét vào mặt Đại Minh Chủ. Đại Minh Chủ cũng khó giấu sự kinh hãi. Tại sao thiên địa này đã có thể phản kháng như vậy, nếu là người khác. Cho dù có lạc tường xạ cung cấp với hắn, e rằng cũng đã nổ thành một đống máu me từ lâu rồi, tuyệt đối không chết cũng bị tàn phế. Nhưng tên thiên điên này chỉ phun máu chứ không ngã xuống, chẳng những không cục ngã mà ngược lại càng phun máu càng hăng hái. Ngoài ra quần xanh trên đầu tên này cả sao, thần thuật ư, có thể phục hồi nhanh chóng đến như vậy sao? Đại vinh chủ trong lòng thiếu kiên nhẫn, căng cấp gấp gáp xuất trưởng hơn. Lâm Bắc Thần thật sự giống như báo cát bay tới bay lui. Thời gian dường cơ kéo dài một chén trà, đột nhiên đinh. Một giọng nói bình thường vang lên trong tâm trí Lâm Bắc Thần. "Chủ nhân, am vô thượng kiếm cốt bản hoàn chỉnh của ngài đã đạt đến cấp độ hoàn hảo, ngài đã chính thức bước vào cảnh giới Hắc Thiết Kiếm Cốt." sóng của trợ lý giọng nói thông minh vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, rắc rắc. Dường như âm thanh nứt xương, lại dường như âm thanh phá kén. Le Park thần đột nhiên cảm thấy trong cơ thể, đặc biệt là trong xương cốt, một sức mạnh mới trước này chưa từng có phun ra như giếng nước ngầm. Nó giống như là hình dạng biến hình chiến đấu của Autobot vậy. Hai tay hắn cầm kiếm, có một sức mạnh khó tả đang trào dâng trong cơ thể và hảo nguyệt viên chém trong một kiếm, vu vu vu. Những trận ánh bộ vàng đỏ rực trực tiếp bị cắt như bụi. Cái gì? Còn người của đại minh chủ co rút lại. Bạch bộ phách thân trưởng bị phá. Đúng lúc này, một cơn đau nhức kim đâm từ trong tâm phế truyền đến, không xong rồi. Lúc trước uống phải nước có độc, áp chế không được nên giờ bắt đầu phá tác. Tề Hơn Đợi chính là đại minh chủ, đột nhiên cảm thấy, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu cạn kiệt dần. Nghịch huyết hành khí, cuồng chiến thuật cùng Bách bộ phách thần trợ đều thuộc những kỹ năng chiến đấu tàm tinh, tiêu tốn nguyên khí nhất, đặc biệt là đối phó với tiền kiệt. Trong những tiêu hao nguyên khí, còn tiêu hao cả huyết khí. Thời gian thi triển liên tục, cuối cùng cũng làm cho cơ thể xuất hiện thiếu hụt. Cái này biến mất thì cái kia xuất hiện Lập bác thần tình ý bắt được thời cử chiến đấu. Vận trung phi phủ, trật nhanh tiếp cận. Thầu hương thiết ngọc bộ, cập tộc xâm nhập. Kiếm thuật cơ bản cẩn thần tam liên. Không nói gì mà trực tiếp tiến đến trước mặt Đại Bình Chủ trong vòng 2 mét. Vô địch làm sao, cơ đơn cỡ nào. Âm thanh bê gờ mờ trợt vang lên. Ác lòng bào hao, gào. Lập bác thần bở miệng. Toàn bộ tinh thần lực trong bột đòn này điên cuồng tuôn ra. Đây là một trong những lá bài chơi lật của hắn trong mấy trận đánh trước, Lâm Bắc Thần vẫn chưa sử dụng tinh thần lực. Điều này làm Đại Minh Chủ ảo tưởng rằng Lâm Bắc Thần chưa bao giờ tu luyện tinh thần lực. Đang thờ là, một con trọng đức màu xanh tự tợn phùng ác đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, giương nạnh múa vuốt, trong giận gầm lên, giải phóng sức mạnh vô tận, tiến về phía trại Minh Chủ cắn nuốt hễ ứng công kích độc nhất phụ thị của tinh thần lực, làm cho đại minh chủ trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, thân thể cứng đờ, phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Ngịch Thủy Hàn lẫm bác thần chém ra một kiếm. Trong số tất cả các kiếm kỹ mà hắn hiện đang nắm giữ, đây là chưa phù hợp với thuộc tính nguyên khí của hắn nhất, cũng là sát chiêu sinh ra kiếm kỹ cấp tình cảm nhất, thích hợp một kích mạnh nhất. Ao ảnh âm thanh của sóng nước càng giúp tăng tinh thần lực cho hình dáng thủy long. Đại Minh chủ dựng tóc gáy, sự nguy hiểm khôn tả khiến hắn rùng mình. Hắn điên cuồng hét lên, mạnh mẽ nghịch chuyển huyền khí, không ngại bất cứ giá nào phá vỡ nỗi sợ hãi tinh thần lực. Tuy nhiên vẫn chậm hơn một bước, song trường của hắn mới thu lại về trước ngực. Một kiếm lâm bắc thần đã đâm trúng ngực của hắn, hai cánh tay bị đứt bay lên không trung. Đại Minh chủ học máu tươi bẩy ngực ra ngoài hơn 1 m, đập vào ghế đá trên bậc thang, cả người đầy máu co quắp ngồi trên đó, tay chân run rẩy, phạch phạch. Âm thanh vỗ cánh của phi điểu fam lệnh. Lập bác thần thi triển thần pháp Vân Trùng Phi Vũ, nhanh chóng tới gần, lật ra chém trăm một kiếm. Vẫn là sát chiêu Trừ Thủy kiếm pháp Bích Thủy Hàn. "Đừng giết ta, đại hành chủ Hồ Tịch, ta có một bí mật lớn." Phút, anh kiếm lá lên Đầu của Đại Minh chủ trực tiếp bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần ngã ở trước ghế đá thở hổn hển, thứ chó chết, sắp chết rồi còn muốn lựa bốn xoái ca ta. Ai quan tâm đến việc người con mèo lớn hay là mèo nhỏ. Nhân vật phản diện chết bởi vì nói quá nhiều. Khi nhân vật chính bị hành thảm hại cũng thường là do nói nhiều. Lâm Bắc Thần sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhìn Đại Minh chủ không đầu trước mặt, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Sau đó dùng kiếm đâm vào tim hắn một cú, thêm một đao là điều vĩnh viễn không được quên. Bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xoay người, nhìn về phía một nơi nào đó trong đại sảnh mà nói: "Đừng giả chết nữa, ta phát hiện ra ngươi từ lâu rồi." Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trong đống người chết nhảy lên, giống như một tia chớp phóng ra ngoài điện. Lâm Bắc thần sững sốt, "Mẹ nó, thực sự là có người giả chết." Vừa rồi ta chỉ là cố ý đánh lừa, hét lên một tiếng vậy thôi. Nhưng người này rõ ràng đã bị trúng độc, vừa chạy ra đến gần cổng thì bước chân đã trở nên loạng choạng hơn. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp vận trùng phi phủ, rất nhanh chóng đuổi kịp. Bụp, một cước đá ngã người này từ phía sau. "Đừng, đừng giết ta." Người này xoay người lại, vô cùng hốt hoảng lớn tiếng nói. "Ta là tội phạm truyền đã của thần điện, ta sẵn sàng quay về với ngươi và chấp nhận sự trừng phạt của thần điện." Soet, anh kiếm lóe lên, người vẫn thản nhiên chấp nhận hình phạt của ta trước địch. Tại diện của đói rồi sao, tiêu diệt ngươi. Lâm Bắc Thành không khách sáo, dùng đức kiếm chém đầu hắn. Nhìn y phục và trang điểm của người này, chắc hẳn cũng là một vị cường giả cấp minh chủ. Nếu như không phải trước đó đã trúng độc, e rằng hắn thật sự đã trốn thoát rồi. Sau khi làm tất cả những chuyện này xong, hắn lại bắt đầu Bổ đạo trong đại điện. Sau khi bổ đạo kết thúc, Lâm Bắc Thành với thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đều sống sót cả rồi. Mặc dù suýt chút nữa đã bị lão giả xảo quyệt đại minh chủ này tính kế, nhưng may mà kết quả cuối cùng vẫn viên mãn. Lần này cũng đã vận khí tốt, trước tiền giết chết cái tên trời độc tứ minh chủ nên được một lượng lớn độc dược mê dược mới có thể mượn hòa cũng phật tiếp giết hết toàn bộ Đám lâu la trong ba hang này Nếu như lần đầu tiên gặp phải Vị minh chủ trời rắn Vậy thì mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy đâu Mặc dù Lâm Bắc Thần Có kỹ thuật chữa bệnh nghịch thiên Là thủy hoàn thuật Có thể liên tục chiến đấu Giống như một động cơ vĩnh cựu Nhưng không thể chống đại nhiều người như vậy Dưới trạng thái toàn thỉnh Và không bị trúng độc Một mình đại minh chủ Đã có thể đối phó được với hắn Nếu như bảy đại minh chủ cùng nhau liên thủ, cho dù Lâm Bắc Thần có bùng nổ 10 lần cũng không phải là đối thủ của những người này. Cảm giác giống như trong bóng tối, có người nào đó đang phù hộ cho ta. Lâm Bắc Thần đeo găng tay ra ngoài một cách rất thuần thục, sở vào cơ thể của đại minh chủ. Thân là bố sui ai của Ma Hạnh phó bản, tỷ suất trời đầu của cái tên này, chung quy cũng không đến mức thấp như những tên khác chứ hắn tràn đầy mong đợi. Nhưng ngay sau đó, sự mong đợi biến thành sự nghi hoặc, sự nghi hoặc biến thành nỗi thất vọng, sự thất vọng biến thành sự phẫn nộ. Trên người của Đại Minh chủ lại chỉ có vẹn vẹn 50 đồng tiền vàng. Người không phải là Đại Minh chủ giả đấy chứ? Lâm Bắc Thần có một chút hoang mang và tức giận. Trận chiến này đã khiến hắn tổn thất Đa Lan kiếm và Triễn Y kiếm. Hai thần binh lợi khí này Đã được phạm tổ ngang phú linh Nếu đặt ở trên thị trường Đủ để bán với mức giá khoảng Một nghìn tiền vàng Lần này hắn có thể gọi đặt tổn thất nặng nề Kết quả trên người của đại minh chủ này Chỉ có chút ít tài sản như vậy thôi sao Còn không đủ để bù cho Tiền vốn đã bỏ ra Thị trường chương khoán Trung Quốc Cũng không lừa đảo đến như vậy À ta biết rồi Nhật định cái tiền cao kiệt này Đã giấu hết của cải đi Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Một tên sơn tặc như vậy, trong trại nhất định sẽ có đời đại loại như đã kho báo. Trong kho báo nhất định là cái sự đống của cải bất chính mà bọn sơn tặc đã cướp đoạt được tích lũy ngày này qua tháng nọ. Tiền vàng giống như một ngọn đồi. Lâm Bắc Thần càng ngày càng phấn khích. Hắn không thể không khát gợi trí thông minh của mình. Sau đó vấn đề lại đến rồi. Kho báo đang ở đâu? Lâm Bắc Thần ngượng ngác liếc nhìn xung quanh, toàn bộ đều đã xác chết, xương chết cũng không có cách nào để mở miệng nói chuyện nữa. Hắn thử ấn đầu của đại minh chủ sống lại, sau đó giơ tay lên cho xuống một ngụm, giọng sử nói, "Ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện không? Tỉnh lại đi." Đại minh chủ chết không nhắm mắt, vẻ mặt của Lâm Bắc Thần càng thêm sững sờ. Bây giờ hắn đột nhiên đặt kỳ phòng vào trong cái trại này, Nếu như vẫn có người may mắn sống sót thì hay quá. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, hắn liền tuyệt vọng rồi. Bởi vì dường như tất cả đều bị hắn một kiếm chặt đầu, một kiếm xuyên tim mộ đạo toàn bộ cả rồi. Nếu như có người bị chém mất đầu, đâm thủng tim mà vẫn có thể sống, vậy quả thực chính là thần linh. Nếu như trong thạch thành này có thần linh, Lâm Bắc thần sớm đã chết cả vạn lần rồi. Ta thật ngốc, thật sự Từng Lâm Tẩu lại online rồi. Lâm Bắc Thành anh nhanh hối hận một hồi, liền tiếp tục sờ mó trên cơ thể của Đại Minh Chủ. Ồ, viên đá này nhìn có chút quen mắt. Hắn phát hiện trong túi bạch bảo mà Đại Minh Chủ mang theo, có một viên đá hình bầu dục đen nhám, to bằng nắm tay người lớn, trông giống như một quả trứng ngỗng, nhưng đặt trên tay thì rất nặng. Một viên đá nhỏ bé lại dường như nặng ngàn cân là huyền thạch. Hắn chợt nhận ra, hôm đó khi Sở Vân Trường hắn đến thành điện của kiếm chi chủ quân thờ cúng thần linh để đổi lấy sự thức tỉnh của huyền khí, ông ta cũng đã dùng một viên đá như vậy. Nhưng thứ đồ chơi này có vẻ như rất có giá trị sao? Nếu như bán nó đi, có lẽ cũng sẽ đổi được không ít tiền vàng. Vừa nghĩ đến điều này, tâm trạng của Lâm Bắc Thần mới thoải mái hơn một chút. Hắn lục lại túi bách bảo một lần nữa, bên trong còn có hai cuốn chiến kỹ bí sách, lần lượt là Nghịch Huyết Hành Khí cuộn chiến thuật và Bách Bộ Phách Thần Trượng. Lâm Bắc Thành liếc nhìn một lượt, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Quá trà công pháp bùng đột mà đại minh chủ đã thị triển ra trước đó, được gọi là Nghịch Huyết Hành Khí cuộn chiến thuật. Môn công pháp này dùng huyền khí để tốc phát huyền khí, củng hành kích thích tiềm lực của cơ thể người bộc phát ra chiến lược vượt qua một tiểu cảnh giới. Cái thứ đồ chơi này rất hữu dụng đây, là con át chủ bài hộ mệnh. Hơn nữa mặc dù Lâm Bắc Thần là một tên cặn bã về lý luận võ đạo, nhưng trên bí tịch có rất nhiều chú thích của đại minh chủ, càng giải rất rõ ràng, cho nên hắn vừa nhìn qua đã biết môn công pháp này là thế nào. Nghi quyết hành khí cuồng chiến thuật có một quyết điểm cực lớn. Đó là không thể kéo dài. Khí huyết của một người suy cho cùng đều có giới hạn thôi. Một khi tiêu hao quá mức sẽ khiến cho cơ thể thiếu hụt đi. Phó giá ở thế giới này lại không có hồi nhận thuận mạng. Sau khi cơ thể thiếu hụt thì khó mà bù đắp được. Cho nên môn công pháp này không được sử dụng phổ biến trong lúc bình thường, chỉ có thể sử dụng vào những thời khắc thẹn chốt, đến bước đường cùng, dung địch liều mạng trên đó một trận sẽ được cơ hội sống sót. Nhưng Lâm Bắc Thần Thi khác, hắn không sợ thận hư. Ừm, uhm, không, là không sợ cơ thể thiếu hụt, bởi vì hắn là bảo mẫu. Dung thủy hoàn thuật cho uống một ngụ, có thể có hiệu quả nhanh hơn nhiều so với hồi nhân thận bảo. Ha ha, ta có thể vừa tiêu hao huyết khí để bùng độ, vừa điên cuồng cho mình uống sữa. Như vậy mới được coi là động cơ vĩnh cửu thực sự. Trong cảnh này, Vừa nghĩ qua đã thấy rất đẹp. Ha ha ha. Nó kéo dài lâu hơn nhiều so với đại minh chủ này. Lâm Bắc Thần càng ngày càng vui. Một nam nhân thực sự không chỉ phải bùng nổ mà còn phải kéo dài. Công pháp này thật là quá phù hợp với ta. Lâm Bắc Thần không chút do dự, bảo tiểu cơ quét hình. Trong kho ứng dụng của điện thoại đã tạo ra áp nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Nhưng khi tài sử Mới phát hiện thì ra chiến kỹ cấp tàm tình này yêu cầu lưu lượng huyền khí là 40G đã vượt qua tổng lượng huyền khí 35G hiện có của hắn. Bỏ đi cũng không gấp. Đợi ta nâng cao thêm một tiểu cảnh giới nữa đặt đến cảnh giới võ sử cấp 2 thì có thể tải xuống được rồi. Lâm Bắc Thần có tâm trạng rất tốt. Một cuốn khác là Bách Bộ Phách Thần Trượng. Lật xem sơ lược một chút. Sau khi đọc trong Thần Chú Thích trong đó Phật Diễn đó công pháp bột chiến kỹ rất mạnh, trình độ cấp tam tinh, hơn nữa rất hoàn chỉnh, có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc nó không phải kiếm thuật. Lâm Bắc Thành xuyên kiếm bột lúc liền cất giữ nó trong bài trụ Đát Địch. Trên cơ thể Đại Minh Chủ không có thứ đáng giá nào khác. Lâm Bắc Thành lại sợ bó trên cơ thể của những người khác trong đại điện, một chút thu hoạch. Tiếng cạch tài vật trên người Đại Minh Chủ, tổng cộng Có khoảng bột tầm 90 đồng tiền vàng. Một số đồ chơi kỳ lạ cổ quái khác, Lâm Bắc Thần thậm chí còn không thèm bận tâm. Ví dụ cái tên giả chết bị Lâm Bắc Thần chém chết cuối cùng thay hóa ra lại là đoàn trưởng của binh đoàn Lĩnh Thanh Thủy kiếm viêm năm xưa. Trên người có một số tín vật và một chút ít tiền vàng. Ngoài ra còn có một cuốn bí tịch tên là 376 thức đồng huyền tử thuật phòng thế. Nội dung trên đó sống động như thật, có một số chỗ không thể diễn tả được. Quái, cái thứ thối nát không biết xấu hổ, lại có thể mang theo thứ đồ chơi này bên mình. Chẳng trách lại dạy ra loại đồ tệ nhập ma như thẩm phi, bị thân điện của kiếm chi chủ quân truy sát, đúng là một lão lưu manh. Lâm Bắc Thần khinh thường chửi rủa một câu, sau đó cũng dùng điện thoại quét ảnh huấn bí tịch này. Một áp đã được tạo ra trong kho ứng dụng Tiểu Hoàng lưu lượng khoảng 1g phát tài đó xuống. Nhiều tài không kiệt sợ thiệt ấy mà. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Lâm Mặc Thần đang định rời khỏi đại điện đi đến vạn độc động để chăm sóc sợ ngân. Nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài có tiếng bước chân rộn rã truyền đến. Sao lại còn sơn tặc chưa bị giết chứ? Hắn vô cùng kinh ngạc, nhấc kiếm lên, lặng lẽ nấp sau ghế đá trước tiền trốn đã rồi nói sau. Đáng tiếc, độc dược đã phụng hết rồi. Nếu không có thể phun độc dược đánh bất ngờ, chắc chắn có thể ám toán được mấy người. Hạnh thẳng cảm khái vu vu trong tiếng xé gió, mười mấy bóng người đã tiến vào trong đại điện. "Mọi người cẩn thận, trong điện này vẫn còn có độc thưa." "Hả?" Một người lớn tiếng nói, giọng nói còn chưa dứt, đột nhiên lại kinh ngạc thét lên một tiếng. Đã nhìn thấy đại minh chủ đã chết một cách thê thảm trên ghế đá. Ngươi đều đã chết cả rồi à? Để có thể diệt sạch toàn bộ Thạch Thành, có tiềm thế Lâm Bắc Thần không?" Một giọng nói lạnh lợn vang lên. Lúc này Lâm Bắc Thần đang đắp ở sau ghế đá, mới thở phao nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn đã nghe ra, người nói chuyện cuối cùng bất ngờ chính là Nhạc Hộng Hực. Người đã quay về Vân Bổng Thành để cầu cứu viện. Cứu binh cuối cùng đến rồi. Mặc dù những cứu binh này chỉ giống như nhân viên bến cảng trong phim cảnh sát bắt cướp ở trái đất. Mọi lần đều là khi bụi bặm đã lắng xuống mới thông dòng đến muộn. Nhưng cuối cùng cũng đã đến thật rồi, an toàn rồi. Hắn ho khan một tiếng rồi từ sau cây đá bước ra, là ai? Cảm nhận được động tĩnh, mọi người trong thần điện đều kinh động. <cười> Chư vị không cần căng thẳng, không phải kẻ xấu đâu, là ta, là ta người nghĩa hiệp dũng cảm, đẹp trai vô song. Lâm Bắc Thành cười khúc khích, chắp tay nói: "Đội trưởng Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi." Trong đại sảnh, người đầu tiên song vào chính là trận kiếm nam, trung đội trưởng của Vân Bộc vệ. Người đã canh gác doanh trại trong vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiêu của Tranh Bá. Ngoài ra còn có sáu cao thủ của Vân Bộc vệ, Lăng Thái Hư, hiệu trưởng của học viện số 3, mấy vị giáo viên và nhạc hùng hực người đang đeo mặt nạ vải đen. Lâm Học trưởng khoanh khách nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nha khổng hương vô cùng kinh ngạc và vui mừng, trực tiếp lao tới. Lâm Bắc Thần mỉm cười, dang rộng vòng tay. Nhưng khi nha khổng hương tới gần, nàng đã kiềm chế được cảm xúc của mình, đột ngột dừng lại. Mặc dù không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt, nhưng trong giọng nói khó giống đổi sự ngạc nhiên và vui mừng tột độ nói: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi, ta biết mà." ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." Lâm Bắc Thần cượng cung thu tay lại, tình tiết này không hợp lý. Lúc này thiếu nữ không phải nên nhảy bổ vào vòng tay của mình, vui mừng đến phát khóc sao? "Tiểu Âu tử thối, ngươi đừng có nói với ta, ngươi trong thành này đều là người giết đấy nhá." Bóng dáng của Lăng Thái Hự phát một cái, lại tiến lại gần, nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới. Trước đó, Kim Hoài cười tìm thấy Vũ Hộng, cậu bé và mấy mấy người vô tội khác đang ẩn nấp trong bóng tối ở trường đấu thú của Thạch viện. Từ miệng của Vũ Hộng, bọn họ đã đại khái biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong trường đấu thú, nhưng bọn họ đều có chút không dám tin. Một học viên năm 2 của học viện sơ cấp có thể có thực lực đánh giết nhiều mạo hiểm giả với kinh nghiệm thẩm điện và thủ đoạn độc ác như vậy sao? Tình cảnh bi thảm ở trường đấu thú các viện binh đều đã nhìn thấy, trong đó bao gồm năm minh chủ ở cảnh giới phó sư, tất cả những người chết đều bị chém đầu đầm lủng tim. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy quả thực khiến rất nhiều văn vọng vệ người đã từng siết người, từng thấy máu đều cảm thấy kinh hãi trong lòng, rợn cả tóc gáy, tàn nhẫn hung ác, chỉ có ma đầu xem mạng người như cỏ rác mới có thể làm ra chuyện như vậy, đúng không? Rồi sau đó nữa tất cả mọi người đều choáng váng bởi vì trên đường đi, bọn họ phát hiện ra rằng các mạo hiểm giả sâu mọt trong toàn bộ thành thành đều đã chết, nhìn bên ngoài đều là một kiệu chết, chật đầu lủng tim. Hơn nữa có rất nhiều người bị chật đầu đâm thủng tim sau khi trúng độc. Sau vài lần phân mộng vậy cũng vô tình bị trúng độc. Mọi người ý thức được thì rất toàn bộ thành thành không những đã trở thành một tử thành mà còn trở thành một độc thành đối trả tay trong bóng tối, quả thực là khủng khiếp như tự thân, Lâm Bắc Thần biết hạ độc sao? Không thể nào. Sau một hồi thảo luận, hầu hết mọi người đều chờ đợi ở khu vực an toàn, con trần kiếm nam Lăng Thái Hự cùng với một vài cao thủ ngậm đan tế giải độc trong miệng, tìm kiếm khắp các nẻo đường, cuối cùng cũng đến đại điện trung tâm. Thấy cổng đại điện bị cháy đen, các cao thủ trầm mặc một hồi, không biết tại sao Bọn họ đột nhiên có chút đồng cảm Với những mạo hiểm giả sâu mọt này Chết quá thê thảm rồi Đương nhiên điều mà bọn họ Lo lắng nhất vẫn là Lâm Bắc Thần Sau khi từ trong miệng của Vũ Hồng Biết rằng Lâm Bắc Thần Muốn một mình khiều chiến toàn bộ Liên minh mạo hiểm giả sâu mọt Tất cả mọi người đều lo lắng Cho sự an toàn của Lâm Bắc Thần Tiểu tư này cũng quá không biết Từ lượng xuất rồi đấy Khối ung thư của bác khoang sơn này chắc nhiều người tiểu muốn nhổ bỏ, nhưng ngay cả chính chủ cũng không thể nào đảm được. Một tên học viên năm hai nhỏ bé như người, muốn làm loại việc này, há chẳng phải là chậu chấu đá xe sao? Kết quả, nhìn thấy tất cả các minh chủ, bao gồm cả đại minh chủ Lôi Vô Cực đều đã chết, còn Lâm Bác Thần lại lén lén lút lút từ phía sau ghế đá bước ra. Sau khi mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong đầu đều hiện ra một câu hỏi như vậy: như mạo hiểm giả sờ mọt như vậy, đều vì hắn giết cả sao. Lời nói của Lăng Thái Hư đã hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lâm Bắc Thần suy kim một lát, rất thận trọng hỏi: Giết bọn họ không phạm pháp chứ, không phải ngồi tu chứ? Trần Kiếm Nam nói, nhưng người này đều là tội phạm bị pháp luật truy nã, giết còn chưa hết tội, giết bọn họ cũng không tính là phạm pháp. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên nói: Tội phạm mà vậy có tiền thưởng không? Trần Kiếm Nam tắt tiếng rồi. Ông ta đột nhiên muốn trả lời hắn sao? Không, không hề. Hiện tại trong thành còn chưa có trao thưởng. Một vị văn võ vệ khác lại nói, nhìn y sáp và khí chất của hắn, chắc hẳn là một cao thủ cùng cấp với đội trưởng văn võ vệ Trần Kiếm Nam. Ồ, là tàn đã giết đấy. Lã Bắc Thần đột nhiên mất hứng nói, tám cản mã này có một người xử một người, đều đáng chết vạn lần. Ta đã tiễn toàn bộ gia đình của bọn họ đoàn tụ, cọn gang cùng nhau trên đường đầu thai, làm lại một con người mới. Đại gia đình con mẹ ngươi. Mọi người có mặt nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thận, đột nhiên suy nghĩ đều có chút trở trợ. Ngươi đã làm như thế nào vậy? Lăng Thái Hư lại hỏi. À, chuyện này nói ra thì giải lắm, ta đến đời này chuẩn bị cứu chủ nhiệm sở ngân trước. Lâm Bắc Thành đột nhiên có hứng thú, đang định khoe khoang về sự tích anh hùng của mình. Nhưng vừa nhắc tới sở ngân, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, chủ nhiệm sở vẫn còn được ta sắp xếp ở vạn độc động, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào rồi, chúng ta đi đón ông ấy trước, vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người vừa nghe sở ngân vẫn còn sống, cũng đều vui mừng khôn xiết. Trên đường đến vạn độc động, Lã Bắc Thần khoe tay bốn chân, mặt mày hớn hở, giống như một thuyết thư tiên sinh thoát lại toàn bộ cấu truyện một cách hoàn chỉnh. Cả bọn năm người lang thái hư đều sững người. Cái này cũng quá dễ dàng rồi. Ngay cả Nhạc Hồng Hương, người vị Lâm Bắc Thần mà nóng ruột nóng gan, gầy gò hộc hặc đi, đột nhiên cũng cảm thấy rằng những dò đoán của mình dường như hoàn toàn là thừa thãi. Người ấy chỉ đọc qua phản độc tường giải tiền đó một lượt, đã học được cách dùng độc, có thể phân biệt được tất cả độc dược sao. Lăng tay hư không thể nào tin nổi, hỏi ngược lại. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều biết, ta là một thiên tài. Đây là một sự thật không thể chối cái. Lâm bác thần không biết xấu khổ, đáp lời. Mọi người đều im lặng. Trước đó, mọi người đều biết rằng, hắn là một tên não tàn. Nhưng bây giờ hắn quả thực rất xứng, với hai từ thiên tài. Không lẽ não tan và thiên tài thực sự là hai mặt của một đồng tiền vàng tồn tại đồng thời sao? Một lúc sau đã đến được vạn độc động, dưới sự dẫn dắt của Lâm Bắc Thần tránh né tự quan trùng trùng. Mọi người đã thuận lợi đến tiểu viện bên trong. Mặt trời chói chang, đã là giữa trưa rồi. Trong căn nhà cổ, sân gân bị bất đi đổi tay vẫn đang sạch rất nộm. Khí tức của ông ta ổn định, Tiềm Đập có lực, chứng tỏ đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Cho đến nay, toàn bộ sự việc cuối cùng đã đi đến hồi kết. "Đúng rồi, có tin tức gì về Bạch Sương Puội, Hàn Bắc Phụ và chủ nhiệm Phan không?" Sau khi Lâm Bắc Thần khoe khoang một hồi, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi. Nhạc Hổng Hưng nói: "Bạch Sương Puội và Hàn Học Trưởng may mắn trốn thoát, đã quay về học viện rồi. Thương thế của Bạch Sương Puội không đáng ngại." Hàn học trưởng hơi nặng hơn một chút Nặng hồn mê Nhưng mà cũng không đáng ngại Chủ nhiệm phan bị thương nặng nhất Đã được đưa đến thần điện để điều trị rồi Tần chủ tế nói Cần thời gian khoảng 3 ngày Mới có thể chữa khỏi được Là vậy sao Lâm Bắc Thần thở vào nhẹ nhõm một hơi Hoàn toàn yên tâm rồi Sau khi thu dọn một lượt Vân Bộng Vệ hội tống Đám người Lâm Bắc Thần trở về thành Trên đường đi Vân Bộng Vệ nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như đang nhìn một con quái vật. Các giáo viên của học viện cũng đều như thể không nhận ra được dáng vẻ của Lâm Bắc Thành trước đây. Cái tên ăn chơi trác táng lớn nhất Vân Mộng Thành quả thực đã tạo nên một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Không, thậm chí là có thể nói là thành tích. Giết chết toàn mạo hiểm giả sâu mọt, hủy diệt hang ổ của bọn chúng. Hàng trăm mạo hiểm giả sâu mọt với mũi đào dính máu án tiễn như vừa trong thạch thành thành là không một ai sống sót dưới lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Điều căng đáng kinh ngạc hơn nữa là Lâm Bắc Thần sau khi làm được tất cả những điều này lại không hề bị thương chút nào. Một kẻ tàn sát cả một thành chỉ có duy nhất Lâm Bắc Thần nhanh chóng xuống núi và đi đến trạm gác ở biên núi. Ngồi trên xe ngựa trở về thành, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói: "Đúng rồi, đội Trừng Tranh đám sơn tặc này Lạch điểm cứ Bắc Hoàng Sơn đầu vì vậy, giết nơi cướp của vợ vét tài sản, nhất định đã tích lũy rất nhiều của cải. Khi các ngươi quay lại dọn dẹp chiến trường, tìm thấy kho báu của bọn chúng, có thể đào chia cho ta một chút hay không?" Trần Kiếm Nam nói. "Không thành vấn đề. Theo luật pháp của đế quốc, những người có công đầu trợ giúp diệt trộm có thể được lấy một nửa tài sản của bọn trộm." Lâm Bắc Thần Vương nghe vậy, lập tức ngây ngất tại yêu đế quốc Bắc Hải này rồi đang được chạy vào Vân Bổng Thành. Lâm Bắc Thần nghe thấy tiếng hối hả quen thuộc trên đường phố bên ngoài, nhìn thấy từng khuôn mặt tươi cười của những người qua đường và những con đường rộng rãi, ngăn nắp, sạch sẽ xung quanh. Môi trường sống trật tự ngay ngắn, trong lòng hắn không khỏi cảm khái hơn. Một bức tường thành ngăn cách hai thế giới, trong thành thị bình yên, ngoài thành thị hỗn loạn. Một nơi được ngọn lửa trật tự soi sáng và bảo vệ một vùng rất ngoài pháp luật đầy rẫy sự giết chóc và xấu xa. Hắn đột nhiên cảm thấy trong một thế giới võ đạo lạnh lùng, cá lớn nuốt cá bé, tồn trọng cảm mạnh như vậy. Với tư cách là một vương triều phong kiến dưới chế độ hoàng tộc đế quốc Bắc Hải, thực sự đã làm rất tốt về nhiều mặt. Ít nhất nó đã che chở vô số người bình dân. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần đại dinh một cảm giác đồng cảm với đế quốc Bắc Hải. Đúng rồi, những chuyện đã xảy ra trong Bắc Hoàng Sơn lần này Có ảnh hưởng rất lớn Trước khi phi chính phủ đưa ra phán quyết chính thức Sự tích của người ở trong thạch thành Tạm thời sẽ được giữ bí mật Đây cũng là để bảo vệ người Hy vọng người có thể hiểu được Lắng tay hư chậm rãi nói Cái gì? Lầm bác thần buộc miệng nói ra Vậy thì chẳng phải là ta không thể làm ra vẻ đâu rồi sao? Lắng tay hư tức giận Tất lập Bắc Thành một cái ngay tại chỗ của Trạch Nó là một kiếm sĩ chân chính, thị phải rất mực hiềm tốn, coi hư danh như bấy thôi, sao ngươi lúc nào cũng vẫn tỏ vẻ vậy chứ? Nhưng năm đó, khi hiệu trưởng ta đây ở trong quân đội tiền tuyến phía Bắc, đã một mình một ngày chém 300 người, giết quần tiền phong, ty tướng, phó tướng, quân giám sát và 10 trại cao thủ của đế quốc Cực Quang, buộc quân đoàn cấu trắng của đế quốc Cực Quang phải rút lui 300 dặm xoay chuyển tình hình, gọi được gọi là nhất kiếm răng tiên. Loại chuyện không bấy quan trọng như vậy, ngươi có từng nghe ta khè khoạng với người khác chưa? Giống như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, Lâm Bắc thần trầm câm. Trần Kiếm Nam nói: "Thật ra bạn học Lâm cũng không cần phải lo lắng, công lao của ngươi không ai có thể cướp đi được. Sau khi các bên cùng phối hợp điều tra và xác định, tất nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng cho ngươi." Lâm Bắc Thần lúc này mới hai trong. Một lúc sau xe ngựa dừng đạn ở cổng của học viện số 3. Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Khương và các giáo viên bước xuống xe ngựa. Lăng Thái Hự không xuống xe mà theo xe ngựa được chở gần đàng hồn bị đến thần điện của kiếm chỉ chủ quận ở trung tâm thành, mới thấy tế tiến hành các điều trị tiếp theo cho Sở Ngân. Đứng ở cổng của học viện số 3, ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào khuôn mặt của Nhạc Hồng Khương. Người sau theo bản năng chỉnh lại mảnh vải đen che mặt mà nói: "Lâm học trưởng, ngươi vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi." Lâm Bắc Thành gật đầu. Hắn đã thể sẽ chữa lành mặt cho Nhạc Hồng Khư, nhưng lúc này, dù hắn có an ủi bao nhiêu cũng vô nghĩa, chỉ cần trợ hành động thực tế sau này là được. Tách khỏi đám người, quay trở về trúc viện. "Ôi, thiếu gia của ta, tổ tông của ta, người cuối cùng cũng đã trở về rồi." Vương Trung nhìn thấy lầm bác thần, nước mắt cũng sắp rời xuống. Đồ chó bá, đừng có diễn nữa. Lầm bác thần nhẹ nhàng đá một cước vào mông của lão quản gia, đầy nói. Bảo đi chuẩn bị nước nóng, thiếu giả tàm bốn đi tắm. Bị đá xong, vương Trung với phẻ mặt sảng khoái, như thế vừa uống một viên bệnh tầm đàn, liên tục cười nói. Đã chuẩn bị trước cho người rồi, vẫn là hai tỷ nữ xinh đẹp, đã hầu hạ người tắm lần trước. Thiếu ra người có hài lòng không? trong đầu của Lâm Bắc Thận, đầy tập tức hiện lên hình ảnh của hai thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc lụa mỏng đã xoa bóp cho mình lần trước. Chắc cha, nếu như bọn họ tiếp tục quyến rũ bọn thiếu gia, hình như có thể thử bí tịch mới học được rồi. Lâm Bắc Thận sớm nắng chiều mơ một lúc. Hắn đem ánh mắt hài lòng về phía Vương Trung rồi nói: "Đúng vậy, người làm việc càng ngày càng hiểu tâm tư của ta." Ha ha ha. Hai cô đơn tận trước rất bóng mượt, cứ để bọn họ làm đi. Đường dân điều này đã để duy trì nhân cách ăn chơi trác táng rồi. Dù sao thì Lâm Bắc Thần vẫn muốn bảo vệ tình tiết của mình cho mấy mấy bạn gái cũ được chứng nhận không chính thức trên trái đất. Nhưng chính vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Mạn học Lâm, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Một người trẻ tuổi với khuôn mặt trắng nõn mà đẹp trai. Từ con đường nhỏ ở phía sau của trường trúc, chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi có mái tóc đen dài dày như thác nước, trông dáng vẻ khoảng 25-26 tuổi. Thân mặc bạch y không dính một chút bụi trần, sạch sẽ như tuyết. Thân hình tuy gầy nhưng không hề yếu ớt, eo lưng thẳng tắp như giáo, hai vai bằng phẳng, lông mày rậm rạp nhập vào tóc mai. Khuôn mặt như phượng uy phong lẫm liệt, ngẩng mặt bước tới. Khoảng cách mỗi bước chân đều giống như đã cùng một cách thức tinh vi nhất để dò đạp, hoàn toàn giống nhau. Khi người này đến gần, Lâm Bắc Thần cảm thấy như toàn bộ đội quân thiết huyết trăm người có huấn luyện đang nghiền áp về phía mình. Người là Lâm Bắc Thần lập tức nảy sinh cảm giác trong lòng. Hắn cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra. "Ta tên là Lăng Trì." Người thanh niên nói đang thận trọng. Có lẽ cười không biết ta, nhưng chắc chắn là biết muội muội của ta, nó tên là Lăng Thần. Hả? Lại Cửu Ca hả? Chẳng trách lại cảm thấy quen mặt đến vậy. Vẫn là có chút giống với thành chủ Lăng Quân Huệ. Đập Bắc Thần liền bàng hoàng, sau đó trong trong như có ngàn vạn con ngựa đang gào thét băng qua. Hắn thực sự muốn dùng một cước đá chết đồ chó má vương trung này. Chết tiệt, ngươi không biết thiếu gia ta là một chính nhân quân tử có trọng đức cao giống như Liễu Hạ Huệ. Ngươi mà trong lòng không loạn hả? Sắp xếp tỉ được cái gì chứ? Con nói cái gì mà hai người lần trước kia. Lão tự phải giải thích thế nào với đại cữu ca của ta đây? Bên ngoài học viện số 3, con đường thứ 3, hội tân tửu lâu, ở phòng trang trên tầng 3. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngồi bên cửa sổ, nhìn Lăng Thần đang ngồi ở ghế đối diện một lượt từ trên xuống dưới với vẻ thích thú. Chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai lạ thường, nhưng lạnh đạm như băng này. Ta cho hắn cảm giác giống như một cỗ máy. Từng giữa tương khắc đều đang vận hành chính xác. Cho dù là đi, đứng hay ngồi, cơ thể đều luôn thẳng tắt, nhưng thể không bao giờ có lúc thử giãn. Lăng Quân Huyền, thanh chủ của Vân Bộng Thành, dưới gối có hai nam một nữ, trưởng tử Lăng Trị, thứ tử Đăng Ngọ, tiểu nữ Nhi, Lăng Thần. Bác người này được gọi là hài lòng một phượng, đều có tài năng tuyệt định, thiền kiều giống như trăng xào. Trong 20 năm qua, ở phong ngữ hành tỉnh, có bốn người trẻ tuổi đã khiến cho các thiền kiều kỳ tai cùng thời đại đến cả thở mạnh cũng không dám, giống như chìm vào tuyệt vọng. Tất cả phong thái tai hoa đều bị bốn người này trẻ lấp mất. Người đầu tiên là vệ danh thần, người thứ hai là lăng trí, người thứ ba là lăng ngọt, người thứ tư là là Lâm Thính Thiện. Vệ danh thần hiện tại đang ở Bạch Vân Thành, Lăng Trì và Lăng Ngọ dốc sức cho phe quân đội của đế quốc, Lâm Thính Thiện không tỏ tâm tích. Những câu chuyện về xếp hạng này, giống như diễn nghĩa, đã được truyền miệng nhau ở Vân Bổng Thành. Nâng Quân cảm hứng cho tất nhiều tiểu thuyết thư sinh, mưa dầm thấm đất, Lâm Bắc Khan ít nhiều cũng biết được một chút. Cho nên khi đối mặt với Lăng Trì, Trong lòng hắn tràn đầy hiếu kỳ. Vì thiên kiêu đứng thứ hai của phong ngữ hành tình này đến tìm mình là vì cái gì chứ? Cũng là vì lang thần sao? Có phải là sẽ trực tiếp ném một vạn tiền vàng vào mặt hắn, sau đó lạnh lùng nói một câu: "Đồ cặn bã nhà ngươi, tránh xa muội muội của ta ra một chút." Hay là trực tiếp đe dọa rằng: "Nếu ngươi còn dám nhìn muội muội ta một cái, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi, móc mắt của ngươi ra." Được dược thật sự đáng như vậy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, cảm thấy bản thân nên kiềm tốn chấp nhận lời đề nghị của Lăng Trì. Được dược thật sự có một vạn tiền vàng, vậy thì hắn sẽ càng thành tâm mà chấp nhận hơn. Não tự tâm làm sao vẻ cũng phải phần đối tượng. Trong khi Lâm Bắc Thần đang nhìn Lăng Trì, Lăng Trì cũng đang quan sát Lâm Bắc Thần. Hắn đã từng nghe đến tên của Lâm Bắc Thần rồi. Thân là một quân nhân, cũng giống như rất nhiều ngôi sao mới trong quân đội của đế quốc Bắc Hải. Hắn đã từng lặng gây ủng hộ và sùng bái trung thành của chiến thiên hầu Lâm Cận Nam. Bởi vì vị này là một trong 10 đại danh tướng của đế quốc, là quân thần duy nhất của đế quốc có xuất thần thượng dân. Không nhờ vào tổ tiên ban cho mà dùng sức mạnh của bản thân, dùng nắm đấm để tạo ra danh tiếng to lớn như vậy. Trước năm này, Lâm Cận Nam đơn chiến bất bại, dụng binh như thần, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ thua trận. Càng huấn hộ, Lâm Cận Nam cũng sống nhờ hắn, đều xuất thân từ Vân Mộng Thành. Bởi vì sùng bái Lâm Cận Nam, cho nên hắn biết đến Lâm Bắc Thần. Trước ngày hôm nay, lăng trì con cảm thấy sự tồn tại của Lâm Bắc Thần là khuyết điểm duy nhất bên cạnh vị anh hùng hào quang môn trưởng Lâm Cận Nam này. Mãi cho đến khi hắn ở bên ngoài trốc viện, nhìn Thích Lâm Bắc Thần, quan điểm này liền lập tức thay đổi. Trong phòng trường yên tĩnh một cách lạ thường. Người đã giết người rồi à? Lăng Trì thở ơ mở miệng nói. Lâm Bắc Thần chống khuỷu tay trên bàn, đặt tay trái lên mu bàn tay phải, mu bàn tay trái chống cằm. Trong tư thế cực kỳ thoải mái nói, "Ừ, đã giết rất nhiều rồi sao?" Lăng Trì lại hỏn. Lâm Bắc Thần hỏi, ơ có hơi nhiều. Đây là lần đầu tiên ngươi giết người sao?" Lăng Trì lại hỏi. Lâm Bắc Thần lúc này rất kinh ngạc. Thân đản đại công tử của thành Trụ phủ, Lăng Trì biết được một số tin tức về Bắc Hoàng Sơn, cũng không có gì khiến cho người ta ngạc nhiên. Nhưng có thể biết được, đây là lần đầu tiên mình giết người, vậy thì chỉ có hơi kỳ lạ rồi đấy. "Đại ơ, làm sao mà ngươi biết?" Lâm Bắc Thần suy chút nữa, đã gọi mã tử tại cựu ca ra. Bởi vì trái tim của người bất định, Lăng Trì nói, người giết người rất kiên quyết, nhưng bây giờ lại rất hoang mang. Lâm Bắc Thận nghe xong càng kinh ngạc hơn, bởi vì những Trì Lăng Trì nói hoàn toàn chính xác. Khi mình ở Thạch Thành, bởi vì bản thân đang ở trong tình huống nguy cấp, toàn thân của Lâm Bắc Thận từ trên xuống dưới, tất cả tinh thần ý chí đều tập trung cao độ người và tâm hợp nhất, không chút tạp niệm, cho nên ra tay giết người mà không hề có chút cánh nặng gì. Nhưng khi trở về văn mộng thành, mọi nguy hiểm bên ngoài đã biến mất, tinh thần thoải mái trở lại, hắn khó tránh khỏi có chút trống rỗng. Trước khi Lâm Bắc Thành xuyên không, hắn chẳng qua chỉ là một trách nam bình thường kiêu ngạo trong thế giới internet mà thôi. Giết người ư? Giết một con lợn còn sợ. Chẳng qua cũng chỉ mới đến thế giới này mấy tháng. Khi hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở Thạch Thành, nghĩ đến những thi thể đẫm máu và những cái đầu rơi xuống đất kia, vừa nghĩ tới việc mình đã giết hàng trăm người, liền không khỏi có chút kinh hãi, nghĩ lại mà cũng cảm thấy sợ. Càng không thể định được mà nghĩ, trong số những người mà mình đã giết, phải chăng đã có một số người bị ép làm kẻ trộm hay không? Phải chăng là có một số người vô tội hay không? những người này đã chết, con cái và phụ mẫu của họ sẽ buồn hay không? Tóm lại, những cảm xúc này giống như tâm ma sùa không đi, đuổi không tán.